Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 162, 162 cốc trà xanh nhị hợp nhất, tiền Thái Hưng bị bắt lại, quốc an cục chuyên án tổ người tìm hiểu nguồn gốc, theo năng ký sản phẩm tìm tới cửa đi, bởi vì khi gián điệp giảo hoạt lại cẩn thận, vì không đã thảo kinh xà, nhóm nhường điều tra viên giải trang thành người phát thư đi tặng đồ, sau đó tại đối phương mở cửa nháy mắt, lập tức đem bổ nhào, gián điệp là một nam nhân chừng 30 tuổi. Hướng mạo thường thường, không xấu khó coi, là loại kia để tại trong đám người lại tìm không ra đến loại hình. Trải qua điều tra phát hiện, thi đại học nam nhân là một danh xuống nông thôn thanh niên trí thức. Ở nông thôn ngốc 15 năm, thi đại học khôi phục sau đi tham gia thi đại học, lại không có thi độ. Ba năm trước đây xuất ngoại công tác, năm ngoái sau khi về nước lấy nhiếp ảnh gia thân phận tự cho mình là, cầm mấy ảnh khắp nơi chụp ảnh, cư không định. Tiền Thái Hưng chính là đem thu tập được tư liệu giao cho, sau đó nam nhân cùng nước ngoài đặt vụ liên hệ, chuyên án tổ từ nam nhân trong nhà điều tra ra không ít vật chứng, người tăng cùng lấy được, kế tiếp vụ án liền thuận lợi đứng lên. Tiền Thái Hưng bên này ngay từ đầu là cự tuyệt không thừa nhận, được nhân chứng vật chứng đầy đủ, nàng cuối cùng gánh không được, đem hết thảy đều chiêu. Tiền Thái Hưng từ nhỏ đến lớn lớn nhất mục tiêu chính là tưởng tượng nàng ba ba đồng dạng làm cái quan ngoại giao. Bởi vậy nàng thi đại học khi không chút do dự lựa chọn khoa ngoại ngữ này môn chuyên nghiệp, nhưng này cái nguyện vọng bởi vì đông tuyết lục mà tan vỡ, khi nàng vì nhầm vào đông tuyết lục, cố ý gọi bà con xa tiền dung dung đi câu dẫn ôn như quy, cuối cùng nhân mưu hại nói xấu mà bị hủy bỏ đi bộ ngoại giao thực tập cơ hội, sau này mặc kệ nàng cố gắng thế nào, mặc kệ trong nhà người như thế nào vận dụng quan hệ, nàng từ đầu đến cuối không thể tiến vào bộ ngoại giao. Bởi vì tư tưởng phẩm đức không quá quan, Bộ Ngoại giao đối với phương diện này yêu cầu 10 phần nghiêm khắc, không biện pháp hạ, nàng đành phải tự trả tiền ra ngoại quốc du học, tại du học khi nàng tiếp xúc đến nước ngoài đặc vụ, sau này gánh không được tiền tài hấp dẫn thành gián điệp, vì an tâm làm gián điệp, nàng còn thuyết phục đã về hưu cha mẹ di cư nước ngoài, nhưng chính mình không có hậu cố ưu, nàng tổng cộng bán lớn nhỏ 50 mấy người thông tin cho đối phương. Trong đó gió đông âm năm là lớn nhất một cái, tin tức này là nàng từ tưởng bạch hủy bên kia có được, tưởng bạch hủy thì là thông qua chồng của nàng lương thiên Nhật được đến thông tin, về phần lương thiên giật là từ ai cầm trong tay đến thông tin, nàng liền không rõ ràng, có tiền thấy hơn lời khai, tưởng bạch hủy không muốn thừa nhận đều vô dụng, hết thảy chứng cứ rõ ràng bày ở chỗ đó, nàng hết đường chối cãi, chỉ là làm người không nghĩ đến là... Chuyên án tổ người hỏi là ai cung cấp đạn đạo tham số cho lương thiên giật thì nàng nói một cái làm cho người ta giật mình tên ôn như quy. Đồng tuyết lục bị cho biết việc này thì nàng đối tưởng bạch hủy còn sót lại về điểm này hữu nghị thiêu đốt hầu như không còn. Trịnh phó cục, ta có thể thề cùng cam đoan chồng ta ôn như quy trở từng làm qua bất kỳ nào thật xin lỗi sự tình của quốc gia. Trịnh phó cục nhìn xem nàng, đồng đồng chí xin an chớ nóng, gián điệp loại này loạn cắn người tình huống chúng ta gặp nhiều. Chúng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua một cái gián điệp, sẽ không dễ dàng oan uổng một người tốt, tại này, nhóm đối ôn như quy, cùng với mặt khác nghiên cứu khoa học nhân viên đều làm qua điều tra, nhưng không có phát hiện khả nghi dấu hiệu, hiện giờ tưởng Bạch Hủy cung cấp ôn như quy tên này, nhóm tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng, nhưng trình tự phải đi vẫn là muốn đi, ta hiểu được, ta tin tưởng các ngươi sẽ không oan uổng người tốt, nàng chính là không nghĩ đến tưởng Bạch Hủy như thế hận nàng. Lại đến lúc này còn nghĩ kéo nhóm xuống nước, đồng tuyết lục trong lòng thiêu đốt lửa giận về nhà, vừa vào cửa, Long Phượng thai hai huynh muội liền nhào tới, mẹ, Yến Yến hôm nay vừa học được 50 từ, ngươi hội khen thưởng Yến Yến cái gì, tiểu Yến Yến ôm mẹ đùi, ngước trắng ngoãn khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt nhỏ viết mẹ nhanh khen ta, ta muốn ăn gà chiên chân bánh mì kẹp thịt vài chữ, tiểu nhiễm nhiễm trực tiếp cầm ra hai người hôm nay bài tập, chỉ vào mặt trên thành tích đạo, mẹ. Nhiễm nhiễm hôm nay cùng thái gia gia học tập, ngữ văn lấy được 100 phân, toán học lấy được 100 phân, so ca ca nhiều một điểm, hôm nay tiểu nhiễm nhiễm mặc một cái hồng nhạc váy nhỏ, đem nàng phụ trợ được càng thêm mềm mại đáng yêu, trên đầu đâm hai cái tiểu thu thu, xinh đẹp thật tốt giống đồ sứ oa nhi giống nhau, tiểu yến yến không nghĩ đến muội muội cư nhiên sẽ đem hai người thành tích lấy ra, câu mày thở phì phì đạo, nhiễm nhiễm ngươi không ngoan. Ngươi không phải đáp ứng ca ca không theo mẹ nói sao, bài thi thượng đề mục hắn đều sẽ, chỉ là hắn bình thường làm bài rất sơ ý, lấy bị cất một điểm, vì không để cho mẹ biết, nhưng là lấy mười nguyên hối lộ muội muội, không nghĩ đến nàng nhận lấy chính mình tiền riêng, quay đầu còn đâm thọc, thật là quá xấu đây, tiểu nhiễm nhiễm xoay xoay hát nho loại đôi mắt, lộ ra một ngụm hàm răng nhỏ, ca ca, cái này gọi là binh bất yếm trá, tiểu yến yến, ca. Đồng tuyết lục vốn tràn đầy lửa giận, tính toán muốn như thế nào mới có thể cho tưởng bạch hủy một cái khắc sâu giáo huấn. nhưng này một khắc, nàng tất cả lửa giận giống như dưới ánh mặt trời giọt sương, nháy mắt bút hơi lên, tưởng bạch hủy đã là cùng độ mặt lộ người, không có đường lui, không có ngày mai, nàng làm gì đem thời gian lãng phí ở như vậy người trên thân, nàng hẳn là đem thời gian tiêu vào người nhà hài tử trên người, nghĩ đến này, nàng dơ lên khóe miệng, yến yến đây là vừa thô tâm, Ngươi như thế nào đáp ứng mẹ, tiểu Yến Yến uống éo béo luồng chắc nghịch tiểu thân thể, mẹ, Yến Yến làm bài thời điểm rất tưởng mẹ, sau đó liền không cẩn thận thất thần, Đông tuyết lục quả thực dở khóc dở cười, tiểu gia hỏa này còn tuổi nhỏ quỷ tâm nhãn đặc biệt nhiều, nàng xoa xoa nhi tử đầu, tuy rằng ngươi là nghĩ mẹ, nhưng đây là chính ngươi làm sai rồi, lấy hôm nay mẹ phải trừ rơi ngươi một cái gà chiên chân, ngươi nhưng có ý kiến, tiểu Yến Yến biểu biểu môi nhưng vẫn là rất ngoan gật đầu, yến yến không ý kiến, đồng tuyết lục vừa lòng gật đầu, quay đầu lại hôn hôn nữ nhi mặt, nhiễm nhiễm hôm nay làm được rất tuyệt, có thể cùng mẹ sách một cái yêu cầu, tiểu nhiễm nhiễm thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ, đột nhiên biến thành tri kỷ tiểu áo bông, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ mẹ mặt đạo, mẹ, nhiễm nhiễm đêm nay muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ, đồng tuyết lục bị nữ nhi manh được run sợ run rẩy Nhiễm nhiễm đêm nay liền cùng mẹ cùng nhau ngủ, tiểu yến yến sốt ruột, nhấn chân nghĩ gia tăng sự tồn tại của mình cảm giác, mẹ, yến yến cũng muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ, đồng tuyết lục còn không kịp trả lời, tiểu nhiễm nhiễm liền cự tuyệt, không được a, ca ca ngươi là nam sinh, ngươi không thể cùng mẹ cùng nhau ngủ a. tiểu yến yến cũng không thuận, cố gắng tranh thủ, nam nữ bảy tuổi khác biệt tịch, ta mới bốn tuổi, ta có thể cùng mẹ ngủ chung cảm giác, tiểu nhiễm nhiễm, Ba ba nói ngươi không thể, ba ba là nhất gia chi chủ, ngươi muốn nghe ba ba lời nói, Đông tuyết lục một tay nắm một đứa nhỏ, tốt, chúng ta không ẩm ỉ, nhanh chóng đi vào, ai muốn ban mẹ nấu cơm, mẹ, yến yến hội rửa rau, mẹ, nhiễm nhiễm hội bốc tỏi a. các ngươi thật tuyệt, tịch dương chiếu vào trên người bọn họ, phong Phất đến, Đông tuyết lục tâm tình triệt để bình tĩnh, sao sao, lương thiên dật bên này bị cho biết tiền thái hân đã bị bắt lại. Thế tử tưởng Bạch Hủy đã nhận tội sau, chỉ lại chấn kinh một chút, nhưng không nói gì, không nhận tội, lại càng không nguyện ý đem để lộ bí mật cho nghiên cứu khoa học nhân viên tên nói ra, dùng trầm mặt làm im lặng chống cự. Chuyên án tổ căn cứ bên này liên hợp điều tra sau, kỳ thật đã có khoái chặt đối tượng, đối phương cũng bị âm thầm trong giữ lên, chỉ là không có lương thiên giật bên này lời khai, nhóm không biện pháp đem đối phương định tội, căn cứ lãnh đạo sôi nổi đi khuyên bảo lương thiên giật Nhưng lương thiên giật bất vi sở động, cuối cùng ôn như quy chủ động xin đi giết giặc đi khuyên bảo lương thiên giật, đi đến phòng giam, ôn như quy thấy được mấy ngày không gặp đến lương thiên giật, bất quá ngắn ngủi 4-5 ngày thời gian, cả người tiều tụy cực kỳ, tuy rằng tóc sơ phải có điều không lộn xộn, quần áo sửa sang lại được không có một ti nếp nhăn, nhưng đôi mắt tràn đầy tơ máu, đáy mắt có vành mắt đen mà trũng sâu, càng làm cho người khiếp sợ là, lại trưởng không ít tóc trắng. Ôn như quy gián người cao ngất đi vào đến, tại hắn đối diện ghế ngồi xuống, lương thiên giật nhìn đến hắn tiến vào, đôi mắt chớp một lát, nhưng rất nhanh lại rủ xuống nhìn dưới mặt đất, không có lên tiếng, ôn như quy thanh âm trầm thấp tại phòng giam trong văn lên, nhớ sơ lần đầu tiên cùng ngươi gặp mặt là tại ta diễn thuyết trên lớp học, những bạn học khác đều không có nghe hiểu ta nói vật lý đề, chỉ có ngươi nghe hiểu, khi đó ta liền muốn, chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng. Tương lai ngươi nhất định có thể vì quốc gia làm ra cống hiến nhân tài, ngươi quả nhiên không có cô phụ lão sư trường học lãnh đạo chờ mong, lấy nổi trội xuất sắc thành tích lấy được chi phí chung tư cách, còn học thành trở về, ngươi biết không, viện trưởng biết ngươi nguyện ý hồi quốc thì có bao nhiêu cao hứng, nói quốc gia liền cần nhiều hơn chút giống như ngươi vậy tri ân báo đáp học sinh, quốc gia ủng hộ không ít người xuất ngoại du học hoặc là đào tạo sâu, chỉ là có tiểu bộ phận người đi nước ngoài sau. Bị phía ngoài hoa hoa thế giới mê hoặc đôi mắt, chống cự không trụ nước ngoài dày thù lao, cuối cùng không có hồi quốc, được lương thiên dật trở về, căn cứ cùng trường học lãnh đạo cao hứng, thật cao hứng, lương thiên dật đôi mắt nhìn dưới mặt đất, khóe miệng nhấp môi, như cũ không lên tiếng, quân tử đầy hứa hẹn, có không vì, ngươi vì sao muốn đi con đường này đâu, ngươi cũng biết đây là một cái không đường về, chẳng sợ ngươi lựa chọn không trở về quốc. Thắng qua lựa chọn làm gián điệp bán quốc gia cơ mật, gió đông âm năm hạng mục này trước sau nghiên cứu 10 năm, lại bởi vì các ngươi mà hủy, ngươi xứng đáng trả giá tâm huyết nghiên cứu khoa học nhân viên, xứng đáng quốc gia sao, thiên nhật ngươi thật là quá làm cho ta thất vọng, lương thiên nhật mạnh ngẩng đầu lên, cười khổ nói, ngươi nghĩ rằng ta muốn làm như vậy sao, ta không nghĩ, nhưng ta không có lựa chọn, ta đi nước ngoài du học 4 năm. Ta cử tuyệt nước ngoài công ty cho ta cung cấp giày thù lao, ta chuyên tâm nghĩ trở về đền đáp tổ quốc, được tổ quốc cho ta quay đầu tạc một chỗ nước lạnh, căn cứ nhường từ phổ thông nghiên cứu khoa học nhân viên làm lên, chỉ là bọn hắn hồi quốc đoạn thời gian đó, tưởng Bạch Hủy còn có mẫu thân gặp người liền nói sẽ nhận đến lãnh đạo coi trọng, sẽ bị căn cứ trọng điểm bồi dưỡng, sự thật quạt một bàn tay, khiến hắn không mặt mũi gặp người, đây liền tính, bởi vì không có đạt tới mục tiêu dự trù. Tưởng Bạch Hủy thường thường liền quở trách hắn vô dụng, còn không ngừng lấy hắn đối phó với Ôn Như Quy so. Nam nhân tôn nghiêm lặp đi lặp lại nhiều lần bị dẫm lên trên mặt đất. Ôn Như Quy sắc mặt lạnh như băng sương. Bất kỳ có gì đều không phải ngươi bán quốc gia từ, quốc gia không có nợ ngươi, ngược lại là ngươi thiếu quốc gia. Ngươi biết vì sao không có ăn bài ngươi đi trọng yếu hạng một sao? Là bởi vì ngươi tâm quá nóng nảy, làm chúng ta nghề này, kiên kỵ nhất chính là không làm đến nơi đến trốn. Viện trưởng cố ý ma nhất ma tâm trí ngươi, đồng thời khảo nghiệm ngươi một chút, nếu ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, căn cứ sẽ đem ngươi làm đứng đầu nhân tài đến bồi dưỡng, nhưng ngươi làm cái gì, ngươi bởi vì bất mãn liền bán quốc gia, lương thiên dật là cái tốt mầm, nhưng mới từ nước ngoài trở về người, bất kể là ai, căn cứ cũng không thể lập tức nhường nhắm phụ trách trọng yếu hạng mục, lương thiên dật nhắm mắt lại, nước mắt từ hai bên khóe mắt chảy ra, đặt ở bên cạnh tay cầm thành nắm đấm. Gân xanh nhân quá dùng lực mà bại lộ ra, làm sai rồi, kỳ thật tại đem tham số giao ra đi thì liền hối hận, chỉ là hắn hối hận được quá muộn, thật lâu sau, mở to mắt nhìn xem ôn như quy đạo, ôn giáo sư, ta muốn biết, nếu ta đem hết thảy giao phó đi ra, ngươi có thể bảo hộ con trai của ta mẫu thân tính mệnh sao, ôn như quy, ta không thể, bất quá con trai của ngươi mẫu thân không biết lời nói, quốc gia là sẽ không đối với bất cứ vô tội người động thủ. Lương Thiên Giật đôi mắt đỏ bừng, ít hầu nhấp nhô hai lần đạo, tốt, ngươi bảo bọn hắn vào đi, Tay chiều, ôn như quy cuối cùng nhìn thoáng qua, xoay người đi ra ngoài, tại chân của hắn bước ra cửa khẩu thì bên trong truyền đến một tiếng thanh âm thật thấp, thật xin lỗi, ôn như quy bước chân không có ngừng, đi ra ngoài nói cho chuyên án tổ người, chuyên án tổ người nghe được Lương Thiên Giật chịu chiêu, đôi mắt lập tức sáng thoang, lập tức vọt vào phòng giam, Lương Thiên Giật đem hết thảy đều chiêu. Tưởng Bạch Hủy hồi quốc ngày đó lấy hội lùi lại một ngày trở về, là vì tại trên đường đi sân bay nhóm đụng phải một cái đặc vụ, khi đặc vụ mượn cơ hội tưởng thuyết phục nhóm làm gián điệp, đồng thời cho nhóm đưa ra 10 phần dày thù lao, còn đáp ứng sẽ giúp bọn hắn cả nhà di dân cùng lấy đến thẻ xanh. Khi tưởng Bạch Hủy 10 phần tâm động, chỉ là hắn cự tuyệt, nghĩ trở về đền đáp tổ quốc, chỉ là sau khi trở về kế hoạch không kịp biến hóa, hết thảy đều rất không thuận lợi. Cái khi đặc vụ nhìn ra tưởng bạch hủy tâm động, cảm thấy nhóm là có thể xác động người, bởi vậy tại bọn họ gặp phải ngăn trở sau, trong nước gián điệp tìm thượng nhóm, lúc này đây, không có bảo vệ bản tâm, mặc dù chỉ là phổ thông nghiên cứu khoa học nhân viên, nhưng có thiên phú, vì thế hắn mượn chính mình này tốt thanh danh cùng căn cứ đạn đạo kỹ thuật các chuyên gia tiếp xúc, thường thường liền cùng nhóm lĩnh giáo một ít vấn đề kỹ thuật, tại tiếp xúc trong quá trình. Rất nhanh phân biệt ra được người nào không cách xác động, người nào có nhược điểm có thể xác động, mà Vương Dũng Đức liền cuối cùng bị hắn xác động thành công. Vương Dũng Đức là đạn đạo kỹ thuật chuyên gia chi nhất, là trung tâm nghiên cứu nhân viên, chỉ là nhiều năm qua cũng không thể đi lên trên. Nghiên cứu khoa học nhân viên tiền lương tuy rằng không thấp, nhưng không đủ để chống đỡ nữ nhi xuất ngoại du học. Không sai, Vương Dũng Đức nữ nhi nghĩ tự trả tiền xuất ngoại du học, nhưng Vương Gia không có tiền nhường nàng xuất ngoại. Vương Dũng Đức rất thương yêu nữ nhì, vì sự tình này ăn uống không dưới, bởi vậy làm lương thiên dật đưa ra cùng hợp tác thì chỉ suy nghĩ một chút đáp ứng, vì không làm cho những người khác chú ý, nhóm bình thường tại căn cứ không liên hệ không thấy mặt, thậm chí ngay cả lời nói cũng sẽ không nói. Vương Dũng Đức là tại nhà nước trên xe đem thăm số viết ra cho, bởi vì làm được quá bí ẩn, lấy chuyên án tổ ngay từ đầu mới không hoài nghi nhóm, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Gián điệp án đến tận đây điều tra phá án, dính dáng 5 người giống nhau bị phán xử tử hình, lương mẫu tuy rằng trộm tiểu hoàng ngư, nhưng nàng đối để lộ bí mật một chuyện hoàn toàn không biết, ở giữa cũng không có tham dự bất kỳ nào bán sự tình của quốc gia, bởi vậy nàng cuối cùng bị thả trở về, chỉ là nhi tử muốn bị bắn chết, lương mẫu khóc đến đôi mắt đều muốn mù, nếu không phải còn có cháu trai muốn nàng nuôi dưỡng, nàng khẳng định muốn tùy nhi tử đi, tại bắn chết. Tưởng Bạch hủy tiền thái Hưng hai người đều đưa ra muốn gặp Đông Tuyết Lục, Đông Tuyết Lục nghĩ nghĩ, cuối cùng lựa chọn đi gặp Tiền Thái Hưng, bởi vì nàng muốn biết Tiền Thái Hưng đến cùng cùng bản thân có cái gì thù. Tiền Thái Hưng quang vinh xinh đẹp, mặc nhất thời thượng quần áo, đi giày cao gót, mở ra màu đỏ Santana xe hơi, nhưng hiện tại Tiền Thái Hưng mặc màu xám một giam phục, cả người tiều tụy không chịu nổi, hoàn toàn mất hết khí phách phấn chấn, nhìn đến Đông Tuyết Lục đi giày cao gót tiến vào, Nàng như giếng cạn đôi mắt đột nhiên sống lại, thật không nghĩ tới a, ngươi còn nguyện ý đến gặp ta. Đông Tuyết Lục tại đối diện nàng ghế ngồi xuống, "Không phải ngươi muốn gặp ta sao? Đông Tuyết Lục, ngươi biết ta chán ghét nhất của ngươi là cái gì?" Không đợi Đông Tuyết Lục trả lời, nàng liền tự quyết định đạo, "Là ngươi này phó cao cao tại thượng dáng vẻ." Đông Tuyết Lục nhíu mày, liền này, ngươi cũng bởi vì cái này cho nên mới vẫn luôn cùng ta không qua được." tiền Thái hưng cắn môi, "Không phải Đó là bởi vì cái gì, tiền thái hân nhìn xem nàng, đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, ngươi hẳn là vẫn luôn rất ngạc nhiên đi, ta vốn nghĩ nói cho ngươi biết, bất quá ta hiện tại thay đổi chủ ý, ta không tính toán nói cho ngươi biết, ta muốn ngươi vĩnh viễn đều không biết chân tướng, cả đời đều nghĩ không ra, ha ha ha ha, Đông tuyết lục khóe miệng co quát hai lần, cảm thấy nàng quả nhiên bệnh cũng không nhẹ, nàng là tò mò không sai, nhưng tiền thái hân không nói cho nàng. Chẳng lẽ nàng liền muốn một đời vì cái này mà xoắn xuýt thống khổ sao, nàng không khỏi đem mình coi trọng lắm muốn à, nhìn tiền thái hưng không tính toán nói, nàng đẩy ra ghế dựa đứng lên, trực tiếp muốn đi người, tiền thái hưng không nghĩ đến nàng tuyệt không để ý, không tức giận không có xoắn xuýt, càng không có truy vấn không chỉ, nàng không khỏi giật mình, đông tuyết lục, ngươi chẳng lẽ không muốn biết sao, đông tuyết lục khóe miệng lạnh lùng ôm lấy, không muốn biết, ngươi liền mang theo bí mật của ngươi xuống địa ngục đi. Tiên thái hơn, tiền thái hơn vốn là muốn dùng cái này tức giận đông tuyết lục, không nghĩ đến bị nàng trái lại tức giận đến muốn ói máu, đông tuyết lục, ngươi cho rằng của ngươi nhân sinh rất hoàn mỹ sao, không phải, kỳ thật ngươi là thất bại nhất người. tưởng bạch hủy từ ban đầu tiếp xúc ngươi vì lợi dụng ngươi, nàng trước giờ liền không có đem ngươi thành bằng hữu, nàng nói nàng ghét nhất người chính là ngươi, ngươi còn coi nàng như bằng hữu, ngươi nói ngươi là không phải cái đứa mốc, đông tuyết lục ngươi đứng lại đói cho ta. Đông tuyết lục cũng không quay đầu lại đi, lại không quay đầu nhìn Tiền Thái Hân một chút, Tiền Thái Hưng tức giận đến muốn chửi má nó, một tháng sau, Lương Thiên Dật cùng tưởng Bạch Hủy 5 người lần lượt bị bắn chết, kẻ phản quốc để tiếng xấu muôn đời, tại như vậy trên sự tình, vô luận là ai, quốc gia cũng sẽ không nuông chịu, Lương Mẫu thu Lương Thiên Dật thi thể sau, liền dẫn cháu trai ly khai kinh thị, đi tỉnh ngoài đầu nhập vào nhà mẹ để cháu, Tiền Thái Hưng cha mẹ đã di dân, Nhưng ca ca của nàng tỷ tỷ còn có những thân thích khác đều ở quốc nội, bởi vì tưởng bạch hủy, nhóm sống cùng công tác bị ảnh hưởng rất lớn, tại tư nhân công ty công tác còn tốt, những kia tại trọng yếu đơn vị chức vị trọng yếu, giống nhau bị dời hoặc là mất chức. Nhóm hận chết tiền thái hân, tiền thái hân ca ca liền thi thể cũng không muốn đi thu, chớ nói chi là nhường tiền thái hân cho cốt tán đến tưởng gia trong mộ địa, tiền mẫu biết nữ nhi làm phản quốc tập bị bắn chết đang tức giận đến trúng gió, cuối cùng không cứu giúp trở về, tiền phụ nước mắt luôn rơi, đem tưởng bạch hủy ở nước ngoài tiền làm cho người ta mang về, sau đó quyên tặng cho nghèo khó vùng núi thành lập trường học, dùng cái này làm chuột tội, ra như vậy tiết lộ bí mật sự tình, căn cứ sự sâu tiến hành khắc sâu kiểm điểm cùng cả ngừng, đối quản chế phương diện càng nghiêm khắc, thật dài trong một đoạn thời gian, căn cứ không khí đều mười phần nặng nề, bất quá có vong ân phụ nghỉ quân bán nước, đây hứa hẹn nghiên cứu khoa học sự nghiệp cúc cung tận tụy, chết mới ngừng tay nghiên cứu khoa học nhân viên, có sai muốn trừng phạt, nhưng có công muốn ngợi khen, ôn như quy tại một tháng sau bị tuyển cách thân vì viện khoa học viện sĩ, trở thành căn cứ tuổi trẻ nhất viện khoa học viện sĩ, viện sĩ là cao nhất học thuật danh hiệu, mà lại trung thân vinh dự, ôn như quy có thể được đến cái danh hiệu này, nhất là bởi vì hắn tại nghiên cứu khoa học kỹ thuật lĩnh vực làm ra thành tựu cùng cống hiến, hay là bởi vì hắn trung tâm ái quốc, ôn lão gia tử biết sau, lại kích động được hốc mắt đỏ bừng, Long Phượng thai rất vì ba ba cảm thấy tự hào, mà đông tuyết lục thì là khen thưởng ôn như quy một cái khó quên đêm động phòng, thời tiết từng ngày từng ngày nóng lên, đông tuyết lục phương Tĩnh viện tại Hoa Viên trên băng ghế ngồi, Long Phượng thai cùng tiểu đường đường ba người ở một bên chơi trò chơi, phương Tĩnh viện âm u thở dài một tiếng, tuy rằng sự tình qua ba tháng, Nhưng ta còn là cảm thấy rất khó có thể tin tưởng, bạch hủy nàng như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu, đồng tuyết lục khóe môi ngoát mắt cái này chỉ có nàng biết, một bước sai từng bước sai, tưởng bạch hủy lựa chọn một cái sai nhất đường, ai cứu không được nàng, phương Tĩnh viện quay đầu nhìn nàng một cái, nàng như vậy lợi dụng tình cảm của chúng ta, ngươi không khí sao, thẳng đến tưởng bạch hủy bị bắt lại. Nàng mới biết được tưởng bạch hủy từ ban đầu tiếp cận các nàng chính là hướng về phía các nàng gia thế đến, ổng nàng đem đối phương xem như hảo bằng hữu nhiều năm như vậy. Đông tuyết lục nhíu mày, ta vì sao muốn khí, vì người khác sai lầm mà khí, người không cảm thấy rất ngu sao. Tưởng bạch hủy từ đại học bắt đầu liền yêu thích giao tế, bình thường nàng rất ít đứng ở trong ký túc xá, không phải tại đi giao tế trên đường, là ở giao tế trung, hơn nữa nàng đã lâu liền phát hiện. Tưởng Bạch thủy người quen biết, hoặc là gia thế người tốt, hoặc là cá nhân người có năng lực, nhưng nàng cảm thấy này không có gì không đúng, có hư vinh tâm không phải một loại tội ác, chỉ cần nàng không có hại người tâm liền được rồi, huống chi nàng xuyên thư bên người còn rất nhiều hư vinh bằng hữu, còn có vô số plastic tỉ muội cùng khuê mực, bởi vậy tại phát hiện tưởng Bạch Hủy có này tật xấu, nhưng nàng như cũ tiếp nhận nàng trở thành bằng hữu của mình, đi đến bây giờ cục diện này. Hoàn toàn là tưởng bạch hủy chính mình tìm chết, phương Tĩnh viện nghĩ nghĩ gật đầu, ngươi nói là không sai, chỉ là ta không nghĩ đến bạch hủy nàng là người như vậy, không nghĩ đến nàng qua nhiều năm như vậy vẫn ghen tị với ngươi, nàng cũng không tránh khỏi giấu được quá sâu a. khi nhân tri diện bất tri tâm, ngươi đi ra công tác nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không thấy thấu sao, nhìn thấu là nhìn thấu, nhưng vẫn là cảm thấy khó chịu, dù sao ta là thật tâm coi nàng là bằng hữu. Đồng tuyết lục không lại ăn ủi nàng, thế sự vô thường, nàng muốn học được tự mình đi tiêu hóa này đó mặc xấu cảm xúc, khi một đầu, không biết từ nơi nào chạy tới hai người nam hài, đột nhiên đụng ngã đi nhặt cầu tiểu đường đường, tiểu nhiễm nhiễm nhanh chóng chạy vội tới đỡ khởi muội muội chỉ vào hai tên nam sinh đạo, các ngươi cho ta muội muội xin lỗi, hai cái tiểu nam sinh nghe nói như thế, đối với nàng làm lên mặt quỷ, chúng ta mới không muốn xin lỗi, lại chính nàng đụng tới. Nói xong trong đó một cái nam sinh còn đem trong tay cục đá bắn ra, cục đá bật lên trên trán tiểu đường đường, tiểu đường đường oa một tiếng khóc rống lên, tiểu yến yến sinh khí, xông lên một chân đá vào tiểu nam sinh trên người, sau đó hai người lăn làm một đoàn, đừng nhìn tiểu yến yến niên kỷ so tiểu nam sinh nhỏ hai ba tuổi, đừng nhìn béo luồn chắc nghịch, nhưng là thật tâm béo còn, tiểu nam sinh bị đặt ở dưới thân, lập tức cảm thấy hô hấp đều không như vậy thông thuận. Dùng lực muốn đem đẩy ra lại đẩy không ra, tiểu yến yến ba tuổi bắt đầu cùng thái gia gia tập võ, mỗi ngày còn có thể đứng tấn, này đó đều không phải đùa giỡn, từng quyền từng quyền nệnh ở tiểu nam sinh trên người, sửng sốt là đem tiểu nam sinh cho đập khóc, mặt khác tiểu nam sinh nhìn đồng bạn của mình bị đánh, xông lên muốn đánh tiểu yến yến, tiểu nhiễm nhiễm nhìn ca ca gặp nguy hiểm, tức bay nhào đi lên, ôm tiểu nam sinh tay liền cắn. Tiểu nam sinh không nghĩ đến tiểu nhiễm nhiễm nhìn xem như vậy đáng yêu một cái tiểu nữ sinh, giữ lên đáng sợ như vậy, tay bị chảy máu đến, lập tức oa một tiếng cũng lớn khóc lên, nghe được tiếng khóc, đông tuyết lục phương tỉnh viện nhanh chóng chạy lại đây đem mấy cái hài tử kéo ra, rất nhanh hai cái tiểu nam sinh gia trưởng cũng lại đây, may mà đối phương không phải không phân rõ phải trái người, tại biết rõ ràng là hài tử nhà mình đánh trước người sau lập tức nói ấy nấy, đông tuyết lục phương tỉnh viện nhìn đối phương nói. Không có truy cứu đối phương trách nhiệm, dù sao hai cái tiểu nam sinh một cái bị đánh vài quyền, một cái thủ đoạn bị cắn chảy máu, tính lên vẫn là bọn hắn bị thương tương đối nghiêm trọng. Bọn người đi sau, đông tuyết lục phân biệt kiểm tra con trai con gái, phát hiện bọn họ không có bị thương, lúc này mới yên lòng lại, tiểu yến yến chất mắt to, mẹ, chúng ta cùng người đánh nhau, người có hay không sẽ trực chúng ta đồ ăn vặt, đông tuyết lục xoa xoa đầu, sẽ không, các ngươi làm được rất tuyệt hiểu được bảo hộ muội muội, chỉ là về sau gặp được loại sự tình này, các ngươi hẳn là đến tìm đại nhân, không thể lại như vậy tùy tiện động thủ, biết không? Nhìn mẹ không trách cứ nhóm, tiểu Yến Yến cười đến môi mắt cong cong, "Biết mẹ, Yến Yến yêu ngươi a." Tiểu Nhiễm Nhiễm ôm mẹ, điềm nhiên hỏi, "Nhiễm Nhiễm yêu mẹ, sao ca ca còn muốn yêu?" Tiểu Yến Yến hướng muội muội làm cái mặt quỷ, khó được không có tranh cãi, Đông Tuyết Lục tại hai người bọn họ các hôn một cái. Mẹ yêu các người, hai huynh muội ôm mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn tại mẹ trên mặt cọ tới cọ lui, giống hai con mèo con giống nhau, đáng yêu cực kỳ. Phương Tĩnh Viện ôm khóc thành khóc sướt mướt nữ nhi, đau lòng dỗ dành nàng, "Tốt, Tiểu Đường Đường không khóc, ngươi nhìn ca ca tỷ tỷ nhiều thương ngươi, đều vì bảo hộ ngươi cùng ngươi đánh nhau." Tiểu Đường Đường nức cục một cái, nãi thanh nãi khí đạo, "Mẹ, Đường Đường muốn cảm ơn Yến Yến ca ca cùng Nhiễm Nhiễm tỷ tỷ." Phương Tĩnh Viện nghe vậy đem Nữ Nhi buông xuống đến, Tiểu Đường Đường bước còn không phải rất ổn bước chân hướng Ca Ca cùng Tỷ Tỷ đi qua, Nhiễm Nhiễm Tỷ Tỷ, cảm ơn ngươi bảo hộ Đường Đường a, Đường Đường lần sau mời ngươi ăn Đường Đường, Tiểu Nhiễm Nhiễm rất có Tỷ Tỷ phong phạm, sờ sờ muội muội mặt, không cần cảm tạ, Tiểu Đường Đường không khóc, Tiểu Đường Đường hướng Tỷ Tỷ lộ ra một cái đáng yêu khuôn mặt tươi cười, sau đó hướng Ca Ca đi qua, Yến Yến Ca Ca, cảm ơn ngươi bảo hộ Đường Đường a. Đường đường sau khi lớn lên gãi cho người, tiểu yến yến, tiểu yến yến vốn chờ mong muội muội nói thỉnh chính mình ăn đường, không nghĩ đến muội muội nói ra kinh người nói muốn gãi cho mình, nhìn xem tiểu đường đường đại não sát, bởi vì khóc lộ ra nhỏ hơn đôi mắt, miệng méo một cái, hoa một tiếng khóc ra, ta không muốn, ta không muốn cưới tiểu đường đường, tiểu đường đường không biết vì sao ca ca khóc đến như vậy thương tâm, bất quá nhìn ca ca khóc nàng muốn khóc, vì thế hoa một tiếng lại khóc lên. Lập tức tiếng khóc một mảnh, Đông Tuyết Lục, Phương Tỉnh Viện, lúc này, căn cứ tình yêu ba món ăn gà đang ở sân trong ngồi hóng mát, đột nhiên một trận hạ phong thổi qua đến, thổi bay chu diễm ngạch tóc, Hoàng Khải Dân nhìn sang, thiếu chút nữa không chết cười, "Chu Tiêu chảy, ngươi sớm như vậy liền đầu trọc." Chu Diễm vội vàng đem tóc lay tốt, "Đi của ngươi quả đen miệng, tóc ta tươi tốt cực kỳ, ngươi thiếu nguyện rửa ta." Hoàng Khải Dân cười thành cổ, trắng ngươi rõ ràng trọc một khối. Như Quy, ngươi vừa rồi thấy được chưa, ôn Như Quy cười không đáp, Chu Diễm lay tốt tốc đột nhiên thở dài nói, kể từ khi biết Như Quy dùng những hoa tươi, còn có đồng hồ cầu hôn sau, vợ ta đối ta muốn có bao nhiêu lãnh đạm liền có bao nhiêu lãnh đạm, Hoàng Khải Dân nghe nói như thế, đột nhiên không cười được, vợ ta không biết việc này, nàng còn tưởng rằng đại gia cầu hôn đều là dùng hai cân thịt heo, nhưng nàng cũng đối với ta lãnh đạm rất nhiều. Lấy yêu sẽ biến mất đúng hay không quy A quy, hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, sau đó quay đầu nhìn xem ôn như quy đạo, như quy, ngươi nói một chút, ngươi là thế nào làm đến hôn nhân giữ tươi, trước khi ôn như quy là ba người bọn họ trung muộn nhất nói đối tượng, muộn nhất cách hôn, là nhất không kinh nghiệm một cái, được 30 năm hạ đông 30 năm hạ tầy, hiện giờ ôn như quy tức phụ là tình cảm nhất ân ái một đôi, hai người tuy rằng công tác đều rất bận, có hai đứa nhỏ, tuy nhiên ân ái ngọt ngào như lúc ban đầu, ôn như quy vừa có ngày nghỉ, nơi nào không đi, liền về nhà bồi tức phụ nhi tử, đông tuyết lục có thời gian sẽ lại đây căn cứ vấn an ôn như quy, nếu là không rảnh, hội ký chính mình làm mỹ thực lại đây, tóm lại chính là tiện sát người khác, ôn như quy làm một cái đủ tư cách trưởng phu trừ muốn săn sóc thế tử, còn hẳn là đem tiền lương toàn bộ giao cho thê tử, chu diễm cùng hoàng khải dân đạo, cái này chúng ta đều làm đến. Ôn như quy, ta còn chưa nói xong, trừ ngoài ra còn muốn bảo trì hình tượng, ngươi gặp các ngươi một cái đầu trọc, một cái lồi bụng, các ngươi tức phụ nhìn đến các ngươi cái dạng này, như thế nào có thể yêu vậy chu đầu trọc diễm, hoang bụng bự khải dân, ôn như quy nhớ tới lần trước đêm động phòng, vành tay có chút đỏ, nam nhân, nên nhường chính mình bảo trì tú sắc có thể thay cơm.